Cô cố cố ít sức dùng dòng điệu như đang hòa vu vơ, thế rồi nhận ra kỹ thuật của mình thật vụng về. Văn Tục Yên đồng ý Trước khi có tiếng hét thất thanh vang lên, thì liệu nhứ đang chăm chú nhìn qua kính hiển vi. Sau khi được nhuộm màu, lát cắt của quả thận hiện lên màu đỏ tím, đan xen qua kính hiển vi. Lựa nhứ cẩn thận quan sát những tế bào tiểu cầu thận, giữa những tế bào rẻ rẹt đó là thành mạch máu, bên trong chứa một lượng hồng cầu cực nhỏ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 Cả hai nói cười rung rả. Bên cạnh phim có gì cười nói, là áp giới thiệu bộ phim bên A bên B, được gắn mát bộ phim đầu tiên cho mùa dịp Tết. Thật ra cũng không phải là phim Tết đầu tiên đâu, khái niệm này bắt nguồn từ điện ảnh Hồng Kông xong đại lục học theo đó. Dòng điệu Văn Thủ Quyên chẳng mấy hào hứng, bởi vì đạo diễn của bộ phim này chẳng có Tết tuổi gì, đây cũng là lần đầu tiên liệu nhớ nghe thấy cái tên Phùng Tiểu Cương. Hai ngày sau, Bình Bi sẽ chiếu Titanic.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 mỗi lần nữa căm giận tính canh yếu nhát của mình, thế nhưng cô không khỏi ngạc nhiên, dù gì cũng mới đi một đoạn ngắn thôi mà, cảm giác sướng so dâng lên, cơ thể của Văn Tú Quyên đã suy nhiều đến mức này rồi. cả hai bắt chuyến xe buýt điện số 21 đi qua hai trạm là đến gần trạm cần xuống ở công viên lỗ tấn. Lệ Như cảm thấy mình phải mở miệng ngay lúc này. cậu đã lấy chai nước đó đi phải không? Văn Tú Quyền đột nhiên hỏi. Lời lẽ đã đến bên miệng rồi.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 Cậu ấy cho rằng mình không phải là kẻ đầu độc Nên mới ăn hết hộp chè đó nếu như buồn bực nghĩ Tớ dùng dây buộc gọp tương chè lại Tớ nhớ cậu đã gỡ dây ra nhanh lắm Liêu nhớ nói Đó là chuyện bình thường má phải không Bạn tụ kiên nhớ lại Hỏi Nút thắt lơ bườm đó phải không Đáng lẽ không phải là nút thắt lơ đâu Nút mà tớ thắt là do cha tớ dạy Ông đã học loại nút thắt đó trong lúc đi lính loại đó khai hiếm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 Cô nhớ có lần Văn Tục Quyên bảo, máy tính hay điện thoại di động chính là những sợi xích, là tự mua dây buộc mình. Thế nhưng Văn Tục Quyên giờ như một con diều đứt dây, Liêu như tưởng hận tại sao mình không phải là Văn Tục Quyên, bởi vì cô ấy hoàn mỹ tới mức Liêu Chí Dũng cô không thể tìm ra điểm xấu, nếu mình và Văn Tục Quyên đổi thân phận cho nhau thì chắc chắn ông sẽ rất vui. Và tản nhẫn, Liêu Nhứ nghĩ, sau đó nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cha mình.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 Trong tòa nhà mà Liễu Như đang ở thì ở tầng một, tầng hai là phòng ngủ của nữ sinh, tầng ba tầng bốn là phòng ngủ của nam sinh, phòng của đám con trai cùng lớp là phòng ba linh hai. Khi bọn họ nhìn thấy vị trí cương thì anh cũng đang như bọn họ, ánh nhìn của anh rất thăm chú, khiến Liễu Như có cảm giác mình bị theo dõi, hai bên trao đổi ánh mắt, phải đến đầu tiên của vị trí cương là rút lui, rồi mắt đi, đường nhiên động tác đó diễn ra trong trước nhoáng, sau đó anh ta cười.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 Phi trí cương mỉm cười ánh ngại, rồi bị tư linh kéo đi. Bọn họ mới đi ra từ công việc phải không? Bàn thủ Quyên hỏi. Có lẽ thế. Liệu như không dám chắc, cô cảm thấy ánh mắt của phi trí cương hơi kỳ lạ.